hồi thứ 846, tái chiến ma hồn. Không biết vì sao mà cho dù đã sử dụng minh thanh linh nhãn nhưng Hàn Lập vẫn không thấy bóng dáng của ma hồn đâu. Điều này khiến lòng hắn trầm xuống, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng. Sau đó lam quang trên người lấp lõi không ngừng, điều động linh lực toàn thân tập trung vào hai mắt. Nhất thời lam quang trong hai mắt chớp lóe kinh người. Hàn lập đã vận dụng minh thanh linh nhãn đến cực đỉnh. Rút cuộc sau khi nhìn qua một lần hàn lập cũng thấy được nhưng hắn lập tức biến sắc. Linh quang trên người mười mấy cử quy khôi lỗi ở sau lưng chớp động. Hơn một ngàn đảo nhú băng lớn nhỏ đồng thời lao vút ra. Bao phủ lấy một chỗ không lớn nào đó. Hắc khí bỗng nhiên xuất hiện. Ma hồn hai đầu bốn tay xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cánh tay cầm pháp kỵ, viên hoàn tiểu kiếm ba loại bảo vật nhẹ nhàng vung lên ngăn cản thế công của băng truy. Pháp kỳ phun ra hà quang màu đen. Cuồn cuộn bay tới. Tiểu kiếm sau khi múa lên thì xuất hiện kiếm khí đầy trời. Về phần kiện cổ bảo viên hoàn nọ. Không biết hắn dùng thủ pháp gì mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng thì đã có vô số tiểu hoàn dày đặc bắn ra. Thanh thể cực kỳ kinh người. Băng truy đầy trời chưa kịp hạ xuống thì đã bị quy lực của mấy pháp bảo kia đánh cho tan nát. Hàn khí màu trắng trong nháy mắt đã trải rộng ra xung quanh hơn 10 trưởng nhiệt độ lập tức hạ xuống. Nhưng ma hồn lại không chút để ý đến tình cảnh đó. Ma ngược lại mỉm cười âm chầm. Thân hình lần nữa biến mất vào trong ma quang. Sắc mặt hàn lập có chút khó coi, lè lưới liếm môi trên một cái. Tên ma hồn trước mắt chính là đối thủ khó giải quyết nhất tính từ khi hắn bước chân vào tu tiên giới cho đến nay. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của hắn sẽ đi tong. Tuy bây giờ Hàn Lập đã vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn đến cực điểm nhưng thân ảnh ma hồn ẩn trong ma quang vẫn vô cùng mơ hồ. Thậm chí vì độn tốc của đối phương quá nhanh nên hắn vẫn không thể nhìn rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện. Chỉ khi nào thân hình ma hồn hơi hoán lại thì hắn mới miễn cưỡng thấy được. Do đó Hàn Lập lập tức rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa vì toàn lực thi triển Minh Thanh Linh Nhãn thực quá sức chịu đựng trong một thời gian dài nên hắn không thể duy trì liên tục. Chỉ cần Linh Nhãn hơi yếu một chút thì ngay cả bóng dáng đối phương Hàn Lập cũng không thể nhìn rõ. Hàn Lập trong lòng buồn bực. Đối sách duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn phá được thuật ẩm thân của đối phương hoặc bước đối phương không dùng nó nữa. Khiến đối phương cho rằng ẩm nấp trong ma quang cũng chẳng có ít lời gì. Nếu không việc đấu với loại đối thủ thần xuất quý trước mặt khiến cho hắn sờn tóc gáy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng động tác của hàn lập không dừng lại. Tay hắn vỗ vào túi linh thú đeo bên hông một đám phể kim trùng to lớn vù vù bay ra. Hàn lập không chỉ huy phể kim trùng công kích mà trong miệng khẽ hô một tiếng. Trùng vân liền hóa thành vô số đóa kim hoa. Tứ tán bay đi. Trong trước mắt, khắp nơi trong khuôn viên 20 trường xung quanh hàn lập đã xuất hiện kim quang lập lòi. Cứ như vậy. Cho dù hàn lập không thể sử dụng minh thanh linh nhãn để tìm kiếm tung tích ma hồn nhưng chỉ cần đối phương vừa tiến vào phạm vi phể kim trùng thì hắn lập tức sẽ cảm ứng được. Không cần sợ hãi bị đánh lén bất ngờ. Ngay khi đàn trùng mới bày ra, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo hát quang chợt lóe, thân hình ma hồn lại xuất hiện. Cách đầu phía trước của hắn đang nhìn trọng trọc những điểm tinh quang quanh thân hàn lập trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Nhưng ngay lập tức hai hàng lông mày dựng đứng, hai cách đầu lâu đã đổi vị trí cho nhau. Đầu lâu ác quý liền cười hung áp với hàn lập. Hàn lập dùng mình càng thêm cảnh giác. Lúc này chỉ thấy đầu lâu áp quỷ phía đối diện há mồm, vô thanh vô tức phun ra một mảng sóng khí màu đen. Những nơi mà sóng khí đi qua, phệ kim trùng không tự chủ được, bị cuốn vào trong. Tiếp theo từng con từng con đông ngã tây nghiêng, từ trên không trung rớt xuống. Nhất thời đàn trùng do Hàn lập bố trí ở trước ma hồn đã biến mất. Quý đầu nhách miệng, lộ ra nụ cười hung tàn tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên, muốn bay tới. Sắc mặt hàn lập trầm xuống đột nhiên điểm chỉ một đoàn điện hồ to bằng hột đào bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh trong nháy mắt đã đến trước chắn của quý đầu. Đây cũng là một phương pháp áp xúc ít tà thần lôi thành quả cầu mà hắn lính ngộ được trong huyến cảnh khi phục dụng tạo hóa đan. Bây giờ suốt kỳ bất ý bắn ra. Tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút. Ma hồn vì không kịp phòng bị nên giật nảy cả mình. Lôi cầu kia thực quá nhanh, vô luận là hắn muốn tránh hay thi triển thần thông để ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thê há mồm, một đảo tử ảnh như độc xà lóe lên trực tiếp va chạm với lôi cầu. Ẩm, âm thanh vang lên kim quang lấp lóe, lôi cầu đã nổ tung còn đảo tử ảnh kia thì bị bắn ngược lại. Mùi cháy nhanh chóng tản ra quý đầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt ác độc quét về phía Hàn Lập. Đạo tử ảnh vừa rồi chính là cái lưới dài quái gì của hắn. Tuy nhiên không biết vì sao nó có thể khắc chế ít tà thần lôi nhưng uy lực của điện hồ cũng khiến nó ăn phải quả đắng. Thù thương không nhỏ. Hàn Lập thấy mình đánh lén không có tác dụng nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng trong miệng phát âm thanh bén nhọn. Nguyên bản những con phể kim trùng đã rơi xuống đột nhiên vỗ vỗ hai cánh tiếp tục đằng không bay lên trở về vị trí cũ. Ma hồn thấy thế thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía phể kim trùng càng thêm ngưng trọng. Lúc này nhóm người ngân phát lão giả thấy hàn lập giao thủ với ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công. Một khẩu bạch sắc phi kiếm, một thanh lam sắc ngọc xích mở ngoặt. Ước ngọc đóng ngoặc cùng một bộ ba pháp bảo hình thoi hung hăng công kích về phía đối thủ. Ma hồn chỉ lạnh lùng nhìn mấy kiện pháp bảo kia một cách rồi đồng thời vung tay. Ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra. Lập tức chúng hóa thành một phiến dị quang màu đen cuốn tới. Ngăn cản thế công của ba người ngân phát lão giả và điều khiển pháp kỵ. Tiểu kiếm viên hoàn chính là cái đầu người phía sau. Tiếp theo không biết cái đầu này thi triển pháp quyết gì mà dị quang bành chứng lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt đã hình thành một cái quang trào cực to bao vây lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người trình sư hương. Sau đó ma hồn chỉ không ngừng rót pháp lực vào còn lại thì chẳng làm gì nữa. Xem ra ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất chính là hàn lập trước rồi sau đó mới đến lượt nhóm tu sĩ kia. Hàn lập thấy vậy liền nhíu mày nhưng lúc này cách đầu người phía sau của ma hồn đột nhiên mở miệng. Đám phi trùng kia không sợ hám ba ma công của bổn tôn. Theo ta được biết thì ở thế giới này chỉ có vài loại linh trùng có khả năng này mà thôi. Xem hình dáng thì chúng chính là phệ kim trùng danh khí không nhỏ rồi nhưng do chúng vẫn chịu ảnh hưởng của ma công nên không phải là dạng đã trưởng thành như trong truyền thuyết. Nếu không số lượng nhiều như thế... Dưới tình huống không có ma khí thích hợp trong tay, bổn tôn cũng phải thối lui ba bước. Chỉ đáng tiếc thân thể hiện tại của ta không phải là bản thể. Bằng không ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ma điệp mở ngoạc. bướm ma đóng ngoạc thánh giới. Loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này chính là thuốc bổ tốt nhất cho ma điệp. Ma hồn sau khi lạnh lùng nói liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma đang áp bức ngụy vô nhai từ từ lui về phía sau. Sắc mặt lói lên vẻ quái gì Hàn lập khẽ nhích miệng Mặt không chút thay đổi Phất tay áo Vài chục đảo phi kiếm lập tức bắn ra Bay lượn xung quanh thân hình hắn Hắn liên tiếp đánh ra từng đảo từng đạo pháp quyết Kim quang trên những thanh phi kiếm này lấp lói không ngừng Huyến hóa ra vô số ảnh ảnh với mục đích bố trí đại canh kiếm trận Hai mắt trên cái đầu áp quý của ma hồn đột nhiên lói lên hung quang Một khi ngươi đang muốn chết thì ta cũng không có thời gian để mà dây dưa. Cắn nuốt thêm một nguyên anh thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu với tên gia họa kia. Ta cũng không cần thân thể này nữa nên sẽ cho ngươi thấy lợi hại chân chính của ma công thánh giới chúng ta. Ngươi hãy ngoan ngoán chịu chết đi. Ma hồn không biết là cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm hay là thực sự không muốn nhấn nhịn. Dây dưa nữa nên không cho hàn lập cơ hội bố trí kiếm trận sau khi cười điên cuồng, thân hình ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng. trong lòng hàn lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển phệ kim trùng tấn công. phệ kim trùng tuy có sự sợ hãi khi thấy hình dáng của ma hồn nhưng dưới sự chỉ huy của hàn lập, hung tính đại phát, ùm ùm tấn công đối phương. bạc quang trên người hồ yêu khôi lỗi cũng chợt lóe. Phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng công kích về phía ma hồn. Thiên tuyệt ma thi thì bước lên chắn trước mặt hàn lập. Còn cử quy khôi lỗi phía sau thì lại không sử dụng băng truy nữa mà đồng thời há miệng. Trực tiếp phun ra hơn trục đảo quang chủ thô to. Trong nháy mắt ma hồn đã lọt vào trận thế công kích. Hàn lập không hy vọng khôi lỗi. Linh trùng. Ma thi có thể ngăn chặn ma hồn. Chỉ cần chúng trì hoán một chút thời gian để cho hắn bố trí xong đại canh kiếm trận là được. Theo suy tính của hắn thì một loạt công kích to lớn như thế. Tuy không làm gì được đối phương nhưng việc xây dư. Kéo dài thời gian hẳn không thành vấn đề. Nhưng hàn lập đã đánh giá thấp sự lợi hại của ma hồn hai đầu bốn tay. Cách đầu ác quý của ma hồn phát ra vài tiếng kêu lẻng sẻng như kim loại va chạm với nhau. Bốn cánh tay vung lên. Mười ngón tay của hắn bỗng nhiên vặn vẹo biến hình. Kết xuất từng cây từng cây pháp quyết cổ quái. Trong nháy mắt một luồng hắt mang chói mắt từ trong thân hình của ma hồn phun ra. Hào quang chói lòa khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiếp theo từng đợt từng đợt khí lãng mở ngoặt. Sóng khí đóng ngoặt xuất hiện. Đánh cho phế kim trùng. Khôi lỗi siêu vẹo. Hơn mười đảo quang trụ màu lam lập tức hóa thành vư vô. Ngay lúc này. Hai cây đầu của ma hồn đồng thời há mồm. Một tiếng thép xài thây lương cao vút vang lên. Khiến cho không gian xung quanh chấn động run rẩy, Kéo theo âm thanh ầm ầm không ngừng. Sau đó khí lãng trong nháy mắt tiêu tán đi. Hắc mang đã trở nên ảm đảm. Một tầng vảy cứng dài. Màu đen bóng loáng. Cực kỳ cổ quái giống như chiến sắp xuất hiện trên thân thể ma hồn. Phát tán ra khí thế cao ngất tận trời. Lúc này cái đầu áp quý của nó nhìn về phía Hàn Lập mang theo một tia hung tàn. Mà Hàn Lập khi thấy cảnh này, lập tức trợn trừng mắt hút mấy bóng bóng trong lòng ma kiếm cái... tái hiện. Ma hồn đã biến thân thêm lần nữa. Lúc này hắn nghe răng cười, sau đó thân hình như cơn gió nhẹ thoáng biến mất. Thiên Tuyệt Ma thi trước người Hàn Lập vốn đang bất động bỗng gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay liền động. Vô số trào ảnh xanh biếc Phát ra tiếng xé gió suy suy phá không chụp xuống phía trước. Hắc quang chớp đồng thân hình quỷ mị của ma hồn hai đầu bốn tay bỗng nhiên xuất hiện trong trào ảnh. Trên mặt hiện lên một tia lánh khốc. Ma hồn phất nhẹ cánh tay về phía trào ảnh. Nhất thời trào mang của nó lại càng thêm dày đặc. Âm thanh càng bén ngọn. Hai bên vừa tiếp xúc. Hắc mang dễ dàng xé sách trào ảnh xanh biếc. Cánh tay quỷ dị dài thêm ra vài thước. Trong tích tắc bàn tay hóa thành một đảo hắc ảnh tắm phập vào lồng ngực cứng như thép của Thi Tiêu. Năm ngón tay rút ra. Trên người thiên tuyệt ma Thi đã xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Thi huyết đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra. Tu sĩ bình thường nếu chúng phải đòn tấn công đó thì không chết cũng phải bị thương nặng nhưng Thi Tiêu chỉ cảm giác đau nhức ở trước ngực một chút. Ngoài ra còn kích thích bản tính hung tàn cuồng áp của nó. Thi Tiêu không hề lùi lại lục quang trên một cánh tay lập tức chớp động, hóa thành một cây tiêm truy tam sắc đâm về phía ma hồn. Ma hồn khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không biết là do hắn cảm thấy sinh mạng lực của thi tiêu quá mạnh mẽ hay là do tiêm truy tam sắc kia. Nhưng ngay sau đó, ma hồn cười lạnh một tiếng, hai cánh tay như huyến ảnh lói lên trước ngực. Tiêm truy tam sắc vừa tới liền bị một đôi bàn tay đen nhánh kẹp cứng, không thể tiến thêm một chút nào nữa cái đầu quỷ của ma hồn nhe răng cười áp độc, hai tay đồng thời dùng sức ý muốn ngạnh bẻ đôi tiêm truy. Một tiếng, phúc, nhỏ vang lên. Không chờ ma hồn thực hiện ý định đó. Toàn thân viên truy bổng tự bảo. Từ trong đó bay ra một đám trùng vân tam sắc. Không chút khách khí tấn công ma hồn. Mặc dù ma hồn đã vận hành ma công đến mức tột đỉnh nhưng vì khoảng cách quá gần nên hắn liền bị một màn dị biến này làm cho kinh hãi. Mắt thấy trùng vân sắp đánh tới. Trên mặt ma hồn liên hiện lên một tia tàn khốc. Đột nhiên há mồm phun ra một vòng tròn sóng âm màu đen. Đem toàn bộ tam sắc trùng vân bao vây vào trong. Một màn quý gì xuất hiện. Tam sắc phể kim trùng bị bao bọc trong âm công màu đen thân hình đình trệ không thể bay lên. Tiếp theo một trận âm thanh bang bang, vang lên từng con phi trùng tự động nó tung hóa thành một trời mưa máu. Về độ cứng rắn của thân thể thì tam sắc phể kim trùng dù sao cũng không thể so sánh của kim sắc phể kim trùng. Một đám trùng vân đã bị ma hồn có tu vi đại tăng phát ra ma âm đánh thành cho bụi. Không còn một con. Nhưng ngay lúc đó thì cánh tay kia của thi tiêu cũng vừa đánh tới. Sắc mặt ma hồn lộ ra vẻ thiếu nhấn nại trở nên băng hàn thân hình nhoáng lên liền biến mất. Một khắc sau hắn đã ở phía sau thi tiêu, vung nắm tay màu đen nhẹ nhàng đánh tới. Động tác nhìn như thong thả. Nhưng không biết vì sao thi tiêu chỉ có thể kịp nhích đầu qua một chút. Nắm tay đã tới trước mặt. Cùng lúc một đoạn gai xương dài khoảng một thước từ nắm tay bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng qua đầu thi tiêu. Thân mình thi tiêu run lên. Mọi động tác lập tức dừng lại. Ma hồn phát ra tiếng cười âm trầm. Hỏa diễm màu đen trên gai xương đột nhiên bụng cháy. Sau khi hắn thu lại nó thì thân hình thi tiêu run rẩy vài cái rồi rơi thẳng xuống đất. Từ lúc ma hồn tiến vào trùng vân cho đến khi tiêu diệt thi tiêu. Quá trình nhìn như rất dài nhưng kỳ thật mọi việc chỉ xảy ra trong trước mắt. Lúc đầu khi Hàn Lập thấy ma hồn tiến đến gần Còn thiên tuyệt ma thi thì tiến ra ngay đón liền không suy nghĩ nhiều Thân hình hắn bay về phía sau để duy trì khoảng cách với đối thủ Đồng thời hắn điểm chỉ về phía kiếm quang màu vàng kim đang ở trên đầu Tất cả kiếm quang nhất thời bị hắn dùng kiếm quyết tụ tập lại Từng phiến từng phiến kiếm ảnh hóa thành từng tầm từng tầng kim quang Hàn Lập chính đang muốn điều khiển trúc tấn công ma hồn Nhưng không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà ma hồn hai đầu sáu tay đã tiêu diệt thiên tuyệt ma thi rồi. Hàn lập hít một hơi khí lạnh trong lòng phát khổ đồng thời cũng vô cùng đau lòng. Hắn cực khổ lắm mới bồi luyện được thiên tuyệt ma thi nhưng không ngờ mới đem nó sử dụng một lần tại đây mà đã bị ma hồn dễ dàng đánh rớt. Tuy thân thể ma thi cứng rắn. Rơi xuống mặt đất chưa biết sinh tử nhưng xem bộ dáng cho dù chưa chính thức chết đi thì cũng vô phương tái chiến. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hàn lập lại nhất tâm nhị dùng, dùng thần thức điều khiển thêm lần nữa. Đám hồ yêu khôi lỗi đã ổn định lại thân hình bạc quang chớp đồng tiếp tục công kích về phía ma hồn. Cử quy khôi lỗi cũng giống như hàn lập. Một mặt tản ra bốn phía xung quanh. Một mặt phun ra từng đảo quang chủ băng thuộc tính. Từng đảo kiếm ảnh đang xoay quanh trên đầu hàn lập cũng chụp xuống ma hồn. Ma hồn hừ lạnh một tiếng. Bốn cánh tay khẽ vung lên. Từ nơi chỗ khui tay và nắm tay mọc ra từng gai xương đen nhánh. Hình thái không đồng nhất. Có cong có thẳng nhưng cái nào cũng nhọn hoắt. Toát ra khí tức âm hàn. Vô cùng sắc bén. Không chờ hồ yêu khôi lỗi tới gần thân hình ma hồn. Vù một tiếng liền biến mất vô tung vô ảnh. Bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích, hổ yêu khôi lỗi không khỏi hoang mang ngơ ngác. Lúc này hắc mang chợt lóe, ma hồn vô thanh vô tức xuất hiện phía sau một con khôi lỗi bốn cánh tay phá không đánh tới. Âm thanh xé gió vang lên. Từng đảo hắc mang chớp động. Con hổ yêu khôi lỗi đó trong nháy mắt đã bị đánh nát. Hóa thành một đống phế vật. Thân hình vừa động, ma hồn lại biến mất rồi xuất hiện bên canh một con khác. Con hồ yêu khôi lỗi này liền bị một gai xương thô to xuyên thủng ngực. Nó lập tức dừng cử động, rơi ngay xuống đất. Hàn lập ở xa xa thấy thế thì vừa sợ vừa giận chỉ huy kim sắc kiếm ảnh không ngừng truy kích ma hồn. Nhưng ma hồn một hồi biến mất. Một hồi xuất hiện tại một nơi không rõ. Cộng thêm tu vi tăng mạnh phối hợp cùng công pháp ẩn thân nên vô cùng khó chơi. Hồ yêu khôi lỗi không cách nào vây công được. Đối với phương thức cận chiến, Hàn Lập luôn tự phụ cao minh hơn các tu sĩ khác nhiều nhưng hôm nay vừa nhìn thấy thủ đoạn của ma hồn khiến hắn lạnh cả người. Cùng với ma hồn cận thân chiến đấu căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thở. Cho dù hắn cố vận dụng thanh minh linh nhãn cũng vô phương tìm ra vị trí của ma hồn. Trong lúc chưa kịp suy nghĩ nhiều, ma hồn đã giết chết mất con hồ yêu khôi lỗi cuối cùng. Sau đó lãnh đảm liếc nhìn Hàn Lập. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng đó, trong lòng Hàn Lập trầm xuồng, hơi có chút sợ hãi. Từ lúc kết thành nguyên anh cho tới nay, cái cảm giác bất an đã biến mất từ lâu này hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Hàn Lập thở ra một hơi cố gắng bảo trì chấn định. Hiện tại xem ra, với đồn tốc quý gì, gần như thuần di của đối phương thì muốn bố trí đại canh kiếm trận là một việc rất khó khăn. Chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác để kéo dài thời gian mà thôi Sau khi cân nhắc cẩn thận Hàn lập điểm chỉ về phía kim sắc kiếm ảnh trên không trung Kiếm quang lập tức bay trở về bên trên đỉnh đầu của hắn Sau đó kim quang chuyển động xung quanh Hóa thành tầng tầng kiếm khí dày đặc bảo vệ hàn lập Tiếp theo hai tay hàn lập bắt quyết Từng tiếng sấm trên người vang lên Từng đảo kim hồ thô to từ trong cơ thể hiện ra Đồng thời chứa nhiều tia lôi điện mỏng manh đan xen vào nhau. Hình thành một tầng kim sắc điện y mở ngoặt. Áo điện màu vàng kim đóng ngoặt lấp lóe không ngừng. Trông cực kỳ bắt mắt. Đồng thời hắn hé miệng phun ra một quang cầu màu tím. Bụt một tiếng tử sắc hỏa diễm bùng lên. Sau đó một tiếng chim lành lót từ hỏa cầu truyền ra. Một con hỏa điểu màu tím thân thể dài khoảng một thước xuất hiện. Vỗ vỗ hai cánh. Không ngừng bay quanh Hàn Lập. Phát ra từng tia từng tia lửa. Trông vô cùng diễm lệ. Đây chính là tử la thiên hỏa do Hàn Lập luyện hóa được từ trước tới nay. Hàn Lập liên tiếp xuất ra thủ đoạn tựa hồ khiến cho ma hồn cảm thấy hứng thú. Cái mặt quý của nó vẫn nhe răng cười âm độc nhưng đứng yên tại chỗ. Tựa hồ muốn xem Hàn Lập còn có thần thông gì. Sau đó mới muốn diệt nhanh thắng gọn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi. Ánh mắt trước đồng liếc nhìn bộ dáng giữ tợn của ma hồn một chút. Bàn tay lật lại. Một thanh tiểu kiếm màu đỏ quái gì hiện ra. Kiếm này chỉ dài khoảng vài tấc nhưng toàn thân đỏ như máu mà ở trong thân kiếm có một tia hắc khí không ngừng di chuyển. Trông rất quý dị. Vật này chính là huyết ma kiếm mà lần trước Hàn Lập lấy được từ trên người bạch y nữ tử. Huyết sắc tiểu kiếm vừa mới hiện thân. Không chờ Hàn Lập thúc dục đã tử bay lên. Một mũi máu tanh nồng đậm tràn ngập cả không gian Hàn lập biết sử dụng nó đưa lại hậu họa không nhỏ Nhưng đây là lúc sinh tử lâm đầu Không thể để ý nhiều được Lúc này hắn hé miệng Phun một đoàn tinh khí màu xanh lên thân tiểu kiếm Huyết quang trói mắt tiểu kiếm to ra Dài khoảng một trường Phiêu phù trước người Thần sắc hàn lập ngưng trọng cầm lấy chuôi kiếm Sau khi liếc mắt một cách liền nhẹ nhàng huy động Lập tức một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể không ngừng bị tiểu kiếm hút lấy. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng cắt đứt pháp lực trong lòng thầm nghĩ nó thực sự quá tà môn. Sau đó hàn lập cầm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn ma hồn. Vẻ mặt của ma hồn đang giữ tởn nhưng khi vừa nhìn thấy lấy ra huyết ma kiếm. Thần sắc đột nhiên đại biến. Lói lên một tia khác thường. Đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nọ. Hàn lập thấy thế thì không khói ngẩn ra trong lòng có chút kinh nghi. Rất tốt. Không nghĩ tới ngay cả thánh khí mà năm xưa chúng ta lưu lại thế giới này ngươi cũng có được. Bây giờ nếu đem thánh khí sao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng rời khỏi nơi đây. Một lát sau. Ma hồn rút cuộc khẳng định thanh huyết ma kiếm trong tay hàn lập chính là vật mà hắn muốn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mở miệng đưa ra điều kiện. Thánh khí. Thứ này là pháp khí của thượng cổ ma giới các ngươi. Hàn lập cảm thấy kinh ngạc, khẽ những mày hỏi. Hừ, chuyện của thánh giới bọn ta, ngươi không đáng để biết. Ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không mà thôi. Ma hồn không muốn nói thêm chừng hai mắt, dùng âm thanh băng hàn trả lời. Nếu các hạ là tu sĩ nhân loại, vì cái mạng nhỏ này tại hạ đáp ứng cũng không sao nhưng mà các hạ lại là hắt hắt. Hồi Hàn Lập 8, liếc mắt bốn cái trên mặt hiện lên hát nhận. Ma hồn nghe lời này nhưng không có tức giận như Hàn Lập tưởng. Ngược lại hắn còn nhíu đôi mắt màu ngân bạch. Quét về phía kiếm ảnh. Tử sắc hỏa điểu và huyết ma kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàn Lập không nói một lời, phong lôi xí sau lưng từ từ xuất hiện. Pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu truyền. Đang lúc này một thanh âm nổ tung to lớn từ phía xa truyền lại. Hàn lập và ma hồn đều ngẩn ra. Không nhìn được liếc mắt một cái. Chỉ thấy ở đó quang mang chớp lóe. Mấy đảo hào quang màu sắc khác nhau đang phá vỡ vòng bao vây màu đen khiến nó trong nháy mắt đã biến mất. Một lần nữa viên hoàn. Tiểu kiếm. Pháp kỳ ba hiện pháp bảo bị ma hóa hiện hình. Chỉ là ma quang trên thân của bọn chúng ảm đảm. Tựa hồ thủ thương không nhỏ. Vì ma hồn toàn tâm toàn ý đối phó với hàn lập nên nhất thời sơ ý xem thường nhóm người ngân phát lão giả. Ba người này tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng ai ai cũng đã tranh đấu lâu năm kinh nghiệm đầy mình. Không biết bọn họ đã thi triển bí thuật gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hợp lực phá cấm của ma hồn. Nhưng vừa rồi bọn họ cũng đã chứng kiến thân pháp quý gì của Nam Lũng Hầu. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tự nhiên không dám chủ động ỷ vào hàn lập nữa mà mỗi người đều chỉ huy vài kiện pháp bảo. Công kích ma hồn từ xa. Hy vọng có thể tạo được một chút tác dụng. Ba người đều rất rõ rằng hàn lập chính là chủ lực đối kháng ma vật. Nếu hắn chết đi thì kết quả bọn họ chắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Vì lúc này nhóm người trình sư huyên có thể trợ giúp hàn lập một tay nên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Nếu bọn họ cấp cho hắn đủ thời gian bố trí đại canh kiếm trận, vậy thì càng tốt rồi. Hàn Lập ngấm nghĩ như thế nên không khỏi liếc mắt nhìn ma hồn phía đối diện một cái. Ma hồn nhìn những bảo vật đang công kích tới rồi liếc về phía Hàn Lập cười âm lạnh thân hình bỗng nhiên di động. Sau khi để lai một đảo tàn ảnh, ma hồn đã biến mất. Hàn Lập thấy thế liền nhanh chóng dùng thanh minh linh nhãn quét xung quanh kết quả lập tức làm hắn giật nảy mình. Không ổn ba người cẩn thận Hàn lập hét lớn một tiếng Sau đó không nói gì nhiều Dùng thần thức điều khiển cự quy khôi lỗi tản ra bốn phía Dương cổ lên Phun ra từng đảo Từng đảo lam sắc quang trụ Mục tiêu chính là bốn phía xung quanh ngân phát lão giả Đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân là những kẻ lịch duyệt Vừa nghe hàn lập đề tỉnh Cộng thêm đã nhìn thấy thân pháp quý gì của ma hồn nên bọn họ lập tức minh bạch đối phương đã bỏ qua hàn lập. Tấn công về phía mình. Trong lòng ba người cực kỳ kinh hãi, chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà thôi. Ma hồn sau khi thấy hàn lập thi triển nhiều thủ đoạn. Lại có thêm huyết ma kiếm nên thấy không dễ dàng hạ được đối phương một cách nhanh chóng. Ngoài ra bọn ngân phát lão giả lại ở bên cạnh chọc ngoái nên hắn mới thay đổi chủ ý. Chuẩn bị đem những tên ngáng đường kia diệt sạch. Sau đó mới thu thập kẻ thế đan lực bạc hàn lập. Hơn 10 đảo quang chủ thô to nổ tung xung quanh ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Khí băng hàn lập tức tràn ngập bốn phía. Hắc ảnh chớp lên, ma hồn hiện hình ở một nơi chỉ cách ba người thiên tinh chân nhân có hơn chục trượng. Đám người ngân phát lão giả tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị đổn tốc cực nhanh của ma hồn khiến mặt biến sắc. Cũng may ba người tựa hồ phối hợp cực kỳ ăn ý. Lúc này trình sư huyên và lão giả kia dương hai tay lên. Một người ném ra một lượng lớn phù lục. Một người lại tế xuất ra một con hỏa hồ mở ngoạn. Cáo lừa. Còn thiên tinh chân nhân thì bắt pháp quyết. Thân hình hai con ác quý khôi lỗi phía sau lập tức nhoáng lên cùng với hỏa hồ dưới sự yểm trợ của phù lục. Đồng thời bay ra khỏi vòng bảo hộ. Phù lục vừa bay ra bên ngoài lập tức hóa thành từng mảng hỏa vân mở ngoặt. Mây lửa đóng ngoặt to lớn. Liên miên bất tuyệt. Còn hỏa hồ thì nhúng người bay vào trong biển lửa. Trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa hồ chính là một loại linh thú chân quý tinh thông hỏa độn thuật. Mà hồn tuy thấy hai con ác quý khôi lỗi khí thế bất phàm tấn công mình nhưng mặt vẫn chẳng đổi sắc bốn tay vung lên. Một trận âm thanh chói tai xuất hiện. Tiếp theo là tiếng. Xẹp. Xẹp. Hai đoàn ô mang chói lóa đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Năm ngón tay chụp tới, xé hai quang đoàn màu đen thành bốn phần, mỗi tay cầm lấy mỗi cái rung lên. Hát quang đại phóng, bốn thanh quang nhận mở ngoặt, mũi nhọn bằng ánh sáng đóng ngoặt quái gì đã hình thành. Những quang nhận này tuy không dài, chỉ khoảng 2 thước nhưng từ nhọn đến thô, lại có chút cong cong giống như ngưu đao. Nhưng quỹ di chính là cả thân chúng không ngừng rung động khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Biến dạng, âm thanh chói tai liên tục vang lên. Thật sự khó tin. Tuy nhiên khi quái nhận hình thành thì cách đầu người phía sau nhăn lại. Vẻ mặt đau đớn và trắng bịch. Dường như tinh huyết của nó bị rút ra gần một nửa. Mà sắc mặt cái đầu ác quý ở phía trước càng trở nên hung lệ. Vung quái nhận lên. Vụ. Một tiếng. Chúng giống như được nổ mạnh bắn ra. Tấn công về phía một con ác quý khôi lỗi màu xanh nhạt. Con khôi lỗi kia tự nhiên không biết sợ là gì nên không chút do dự. Há mồm. Phun ra một cổ âm khí màu xám rồi âm khí hóa thành một mảng vụ lãng cuốn tới. Ngoài ra hai tay nó dương lên. Thanh quang trước lóe. Bắn ra 10 sợi ti âm hàn từ đầu ngón tay. Lóe lên rồi biến mất trong âm khí. Con khôi lỗi màu đỏ đậm còn lại sau khi phun ra âm khí thì hồng quang trên người xuất hiện. Từ trong tay lại bắn ra thêm một đảo hào quang màu đỏ nữa. Lúc này hỏa vân ở phía trên cũng cuồn cuộn đánh về phía ma hồn. Trong nháy mắt ma hồn đã bị ba mũi giáp tung. Nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi. Nhẹ nhàng huy vũ quái nhận, lập tức bốn đảo quang mang hình bán nguyệt giao thoa xuất hiện, hóa thành hai chữ thập màu đen cực to, chạm về phía hai con khôi lỗi. Nhưng bởi vì thân hình ma hồn hơi trì hoãn, cho nên lợi dụng cơ hội này, một cự chảo phủ đầy hỏa diễm to khoảng vài thước đột nhiên móc xuống. Năm cái móng sắc bén như dao tấn công trực tiếp thiên linh cách của ác quý. Hàn ti màu xanh cùng hào quang màu đỏ lập tức phóng từ âm khí ra, công kích về phía thân thể ma hồn. Bốn tay của ma hồn khẽ động. Quang nhận trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ, hiện ra từng tầng quang lãng mở ngoạc. Sóng ánh sáng, sau đó hóa thành từng tầng quang cầu màu đen cuồn cuộn. Thanh ti và hồng quang vừa tiếp xúc, lập tức kêu thảm bị cuốn vào bên trong và nổ tung màn này vừa phát sinh thì hỏa diễm cự chảo nhất thời kinh hãi ngừng lại muốn thu hồi trở về nhưng đã quá muộn một đạo hắc mang hình bán nguyệt đã lói lên cự chảo lập tức rơi xuống máu huyết bay tứ tung lại một thanh âm thảm thiết chói tai từ trong hỏa vân vang lên thần sắc bảo ngược trên mặt ma hồn chợt lói cái lưới màu tím liếm liếm hồ huyết dính trên lớp áo giáp sau đó hú lên một tiếng Thân hình lại biến mất vô ảnh vô tung Một lát sau đã thấy hắn xuất hiện ở giữa hỏa vân Hỏa vân quay cuồng một trận Mấy đoạn tàn chi của hỏa hồ dính đầy máu tiếp tục rơi xuống Chỉ trong nháy mắt mà ma hồn đã phá thế công của hai ác quý khôi lỗi rồi tiêu diệt hỏa hồ Điều này khiến cho ba người thiên tinh chân nhân trơn mắt há hốc mồm Lão giả nguyên anh kỳ xa lạ kia chính là chủ nhân của linh thú nên trên mặt còn hiện lên vẻ đau lòng Còn ma hồn thì cười quý gì một tiếng thân ảnh lại biến mất thêm lần nữa hắc mang đột nhiên lói lên trong âm khí màu xám Hai âm thanh âm âm trước sau vang lên Sắc mặt của thiên tinh chân nhân đang điều khiển hai ác quý khôi lỗi bóng trở nên trắng bịch Không còn chút máu Sau đó lão không chút do dự Phất tay áo Một trận cuồng phong thổi bay âm khí Tại nguyên địa lúc này chỉ có tàn hại bị chém thành mấy khúc của hai con khôi lỗi. Còn ma hồn lại chẳng thấy đâu. Ba người trong lòng chấn kinh, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía và vỗ tay vào túi chứa vật để lấy ra bảo vật khác. Không gian ở một chỗ rất gần nào đó bỗng nhiên dị động. Một tòa hắc sắc cử phong cao vài trục trường xuất hiện. Sau đó hung hăng đập xuống. Đó chính là thiên trọng phong do hàn lập tế xuất ra khi thấy tình hình nguy cấp. Trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh để trợ giúp ba người một chút. Kết quả không đợi hắc sắc cử phong hạ xuống. Hắc quang ở chỗ trống trải không người kia đắt lói lên. Ma hồn mang theo hàn ý liền xuất hiện. Hắn vung tay lên phía trên. Bốn đảo quang nhận liên ngưng tụ thành một đảo hắc sắc cử nhận dài khoảng một trượng Phát ra từng tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm sét Hai tay ma hồn cầm chặt hắc sắc cử nhận. Không chút trì hoãn chém về phía Thiên Trọng Phong. Một đảo đảo mang màu đen vô thanh vô tức bắn ra. Thiên Trọng Phong lói lên quang hoa trói mắt cả tòa núi rung động kịch liệt. Ở giữa bắt đầu xuất hiện một cách khe nứt. Hắc sắc Sơn Phong đã bị chém thành hai nửa. Hai nửa đó liền rơi xuống đất. Ma hồn không chút chậm chế. Mắt liếc về phía ba người ngân phát lão giả đang được bao bọc bởi năm. Sáu tầng hộ trào. Sắc mặt hiện lên vẻ bất hảo rồi hai tay nắm cử nhận tiếp tục chém tới. Một đảo đao mang màu đen quý gì lại xuất hiện. Sắc mặt đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân nhất thời trắng bịch không còn chút máu. Tuy được bao bọc bởi nhiều tầng bảo hộ nhưng bọn họ không cho rằng chúng có thể ngăn cản được đòn công kích mạnh mẽ như thế. Ba người kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau. Linh quang trên người đồng thời đại thỉnh. Trong nháy mắt đã biến thành ba đảo hào quang. Phá vòng bảo hộ bay về ba hướng khác nhau. Trong đó ngân phát lão giả bay về phía hàn lập còn thiên tinh chân nhân và lão giả lạ mặt kia lại bay về phía ngụy vô nhai. Hàn lập đứng ở xa xa cũng đang bị dọa giật nảy mình vì cú công kích phá hủy thiên trọng phong của ma hồn nhưng khi thấy hành động của ba người thì trong lòng thầm kêu không tốt. Với đồn tốc cực kỳ khủng bố của đối phương thì chắc chắn ba người kia giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn bây giờ lại đang bận rộn thực hiện mấy bước cuối cùng để bố trí đại canh kiếm trận nên không thể bay tới cứu rút. Một mặt hắn nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết ra xung quanh, một mặt dùng thần thức chỉ huy cử quy khôi lỗi phóng băng truy ra. Hiện tại Hàn Lập không cầu thế công trên có thể thương hại đối phương mà chỉ cầu nó có thể trì hoán hành động của ma Thôi hồn một chút để ba người nhân phát lão Ma uy chạy bảo chạy. ngược. Đao mang đen thủy quả nhiên sắc bén như dao dễ dàng đem mấy tầng vòng bảo hộ chém thành hai nửa. Lập tức mấy vòng bảo hộ trong tiếng bảo liệt biến thành nhiều điểm linh quang. Mà ma hồn một đao chém ra thấy cảnh ba người bỏ chạy tứ tán. Ánh mắt đặt ở ba đảo đồn quang vừa chuyển. Trên mặt lộ ra vẻ châm trọng. Lúc này hơn một ngàn mai băng truy cũng bay tới đỉnh đầu, vây nó vào trong. Ma hồn hai tay hơi hơi nhoáng lên một cái. Cự nhận màu đen trong tay hào quang chớp động một lần nữa biến thành tiêm mang chói mắt. Hai tay lại chia ra. Hắc mang hóa nhỏ trong nháy mắt biến thành hai cây quang mâu màu đen dài chừng hai trượng. Cánh tay trước sau dùng sức vung lên. Một cây bắn nhanh về phía lão giả. Một cây khắc bay theo hướng ngược lại về phía lão già tóc bạc, mà ma hồn vừa giẫm chân thân hình chợt hóa thành một đảo hắc quang bay thẳng tới hướng thiên tinh chân nhân. Tiếng tiêm minh vang lớn, hai cây hắc mâu chợt lóe biến mất trên đường một cách quý dị. Mà ma hồn thân hình lung lay mấy lần liền giống như quý mị xuất hiện ở hơn mười trượng ngoài, trong nháy mắt trốn khỏi phạm vi công kích của băng truy. Vị tu sĩ đang toàn lực phi độn chợt nghe được phía sau có tiêm minh. Trong lòng ngẩn ra không kịp nghĩ nhiều liền đem một vật vốn cầm sắn trong tay tế ra ngoài. Nhất thời một mặt bát lăng ngân bài bắn ra, hóa thành một quần sáng màu bạc đưa hắn bao vây trong đó. Lão giả trong lòng yên tâm vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau. Kết quả trước mắt một mảnh giống tuyết không có đồ vật gì. Lão giả ngây người ngẩn ngơ, chưa hiểu được sao lại thế này thì tiếng Tiêm Minh lại vang lên ngay gần trong gang tấc. Hắc quang chợt lóe, hắc mâu yêu dị hiện lên ngoài một trượng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn nhanh đến quang mạc. Lão giả khuôn mặt kinh hãi, hắc mang ngân quang đan vào nhau. Nhưng theo một tiếng phúc hắc mâu quanh thân vặn vẹo, quần sáng bị xuyên thủng y như tờ giấy. Hắc mâu đâm vào bụng lão giả liền nổ tung. Lão giả thậm chí không kịp kêu tiếng nào thân hình liền biến thành thịt nát bắn tung tóe ra bốn phía. Một nguyên anh thần tình mờ mịt bị bao trong quần sáng suốt hiện tại chỗ. Tựa hồ còn chưa tin thân thể mình đã bị hủy như vậy. Nhưng chỉ một lát trần chờ vốn hắc mang đã bảo liệt lại một lần nữa ngưng kết thành một cái lưới lớn đem nguyên anh trong nháy mắt gắn vào trong đó. Lúc này nguyên anh mới hoảng sợ tỉnh ngộ, vội vàng hai tay bắt quyết niệm thần chú. Bên ngoài cơ thể Ngân Quang chợt lói vài cách liền lập tức biến mất thi triển thuấn di thuật. Ngân Quang chớp động, Nguyên Anh hiện ra thân hình. Chiếc lưới màu đen không chút khách khí co rút lại rất nhanh trong chớp mắt đem Nguyên Anh bao vây thành một khối quang cầu cực đại huyền phù bất động giữa không chung. Mà một cây hắc mâu khác bắn nhanh về phía trình lão cũng giống như thuấn di hiện ra sau lưng lão trình. Ngân phát lão giả vốn trước khi nhập cốc còn chưa khôi phục được nguyên khí giờ phút này đối mặt với thế công quỹ gì như vậy càng không thể phản ứng gì được chỉ có thể ở thầm kêu một tiếng. Không tốt. liền chuẩn bị Nguyên Anh xuất khiếu để cầu mạng sống. Nhưng vào lúc này không gian dao động kịch liệt xuất hiện ngay bên cạnh. Tiếp theo một đảo kiếm quang màu đỏ dài hơn trưởng hiện lên phía trước hắc mâu. Kiếm quang đỏ tươi như máu tà khí tận trời không chút khách khí chém về phía hắc mâu hắc mang huyết quang đan vào nhau. Sau một tiếng bạo liệt chuyển ra liền đồng quy vu tận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngân phát lão giả trong lòng mừng rỡ vội vàng nhìn về phía hàn lập. Chỉ thấy hàn lập sắc mặt nghiêm trọng tái nhợt tay cầm huyết kiếm chậm rãi buông xuống cũng hướng về phía lão giả miễn cứng mỉm cười. Trình sư huynh Tự nhiên đối với hàn sư đệ thần tình cảm kích sau đó toàn thân pháp lực cổ động trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh hàn lập. Nhưng thiên tinh chân nhân lại không may mắn như vậy. Hắn nhìn thấy cách đó không xa lão giả thân thể bị hủy nguyên anh bị nhốt sắc mặt trở nên xám ngoét. Độn quang thế nhưng trong nháy mắt lại nhanh hơn ba phần. Mà đúng lúc này bóng người trước mặt chớp lên thân ảnh yêu gì hai đầu bốn tay hiện ra. Thiên tinh chân nhân trong lòng run lên lập tức ngừng lại đổn quang. Đồng thời cũng không kịp nghĩ nhiều liền hé miệng. Phun ra một thanh tiểu kiếm trông y như thủy tinh. Sau đó kiếm này được pháp quyết thúc giục trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đảo bạch sắc kiếm quang loạn chạm khắp nơi. Ma hồn cũng không nói lời nào thân hình uốn éo quý gì biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang tự nhiên tất cả đều chạm tới rồi khoảng không thiên tinh chân nhân trong lòng trầm xuống, linh quang quanh thân chợt lói liền bay lên không hướng về phía trước bay đi. nhưng thân hình vừa động liền cảm thấy hộ thể linh quang rung mạnh, đồng thời liên tiếp mấy tiếng trầm đục truyền ra. hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể chợt bị mất đi khống chế, thân hình dừng lại một chút. không tốt, thiên tinh chân nhân quá sợ hãi thốt lên. tiếng vòng bảo hộ vỡ tan theo đó truyền ra. Một con ma chảo đen thủy mang theo tiếng xé gió suy suy liền xuyên thủng bụng lão. Bắt được nguyên anh trong đan riêng vốn đang muốn suốt độn ra ngoài. Cánh tay vừa kéo thiên tinh chân nhân thân thể tứ chi mềm nhũn nhất thời mất đi khả năng hành động. Sau đó ngọn lửa màu đen nổi lên thân thể trong nháy mắt bị ma diễm bao vây hóa thành một đống cho bụi. Đúng lúc thiên tinh chân nhân sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Ma thủ năm ngón tay chợt buông lỏng. Nguyên Anh đột nhiên lại được tự do. Lần này Nguyên Anh kinh hỉ phi độn ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều tới ngọn nguồn việc này liền bạc quang chớp đồng Nguyên Anh thuấn di đến hơn 10 trượng ở ngoài. Nhưng không chờ nó lại thuấn di tiếp ma hồn đứng xa cười lạnh một tiếng liền há mồm. Một đảo tử ảnh chợt lói bắn ra. Nguyên anh ở xa bị cái lưới màu tím xuyên thủng thân thể sau đó Nguyên anh của thiên tinh chân nhân vừa được tự do đã bị cuốn vào trong cái mồm đỏ lòng như chậu máu của ma hồn. Nhấm nháp mấy cái khuôn mặt hung ác của ma hồn hát quang chớp đồng lộ ra vẻ vừa lòng. Sau đó nó hướng về phía quang cầu đang vây chặt Nguyên anh cách đó không xà vấy tay một cái. Quang cầu bắn nhanh đến cũng bị cổ ma há miệng nuốt vào trong bụng. Sau khi liên tiếp nuốt hai cái nguyên anh ma hồn cảm thấy trong cơ thể hồn lực đề thăng không ít. Lúc này mới xoay người lại nhìn về phía con cá duy nhất lọt lưới là ngân phát lão giả cùng hàn lập đang đứng ở bên cạnh. Đầu lưới nhọn liếm liếm trên môi nhanh chóng rụt về trên gương mặt giữ tận lo ra vẻ mặt vô cùng đắc ý. Xa xa ngân phát lão giả nhìn thấy thiên tinh chân nhân cùng một người bạn tốt khác đều bị ma hồn cắn nuốt nguyên anh. Sắc mặt tuy rằng chưa phải sợ hãi vạn phần nhưng cũng cực kỳ khó coi. Lão biết rõ nếu không phải mình phi đồn về phía hàn lập hơn nữa hàn lập lại ra tay tương trở thì tình trạng của lão cũng không tốt hơn chút nào. Mà nguyên anh tu sĩ ở ngoài tốc vốn được mọi người vô cùng ngưỡng mộ nhưng ở trước mặt ma vật lại chẳng đấu nổi một hiệp. Đây thật sự là một việc khó tin. Hàn Lập có thể cùng ma vật dây dưa lâu như vậy mà chỉ hơi xuống hạ phong liền có thể thấy được đúng là thần thông quảng đại. Lúc trước gắng sức mượn sức vì Hàn sư để này quả là chuyện cực kỳ chính xác. Trình lão trong lòng nghĩ như vây không khỏi nắm chặt tay liếc mắt nhìn Hàn Lập đang đứng bên cạnh. Hàn Lập tuy sắc mặt âm trầm dị thường nhưng ánh mắt lại bình tĩnh không loạn. Hắn đã bố trí xong đại canh kiếm trận tự biết có sức đánh một trận cho nên rất tự tin còn tùy ý liếc mắt một cách về chiến trường cách đó mấy trăm trượng. Ở đó một con cổ ma khác vẫn ôm trong lòng tâm tư thả ra ma diễm đen thôi trải dài mấy trăm trượng đem đó độc vân của ngụy vô nhai vây vào giữa. Không ngừng công kích. Nguyên bản độc vân xanh biếc dòng vài mẫu giờ phút này chỉ có tầm một mẫu lớn nhỏ trông như lung lay sắp đổ. Nhưng thật ra lệnh hồ lão tổ cùng nữ tử áo trắng dựa vào lục vân che chở tạm thời không có việc gì cũng liều mạng thúc dục vài món bảo vật để ngăn cản uy lực ma hỏa. Hàn lập thầm thở dài biết dám người ngụy vô nhai không thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn cũng không thể tính toán nhiều chỉ có thể trước mắt chuyên tâm đối phó ma hồn xem liệu có thể dựa vào đại trận diệt sát nó hay không. Lúc này ma hồn cũng không chút hoang mang bay vụt về phía hàn lập. Hàn lập ánh mắt khẽ nhíu, không nói hai lời khoát tay tế ra một khối ngọc phủ. Theo sau ô quang chớp động một con quý thủ màu đen trực tiếp hướng về phía ma hồn đón đầu trộp tới. Đồng thời hàn lập lại vung tay áo hơn mười khẩu thanh sắc phi kiếm theo cổ tay bay ra. Sau đó thanh quang đại phóng kiếm quang lại ngưng tụ thành một cây cử kiếm thanh thế kinh người. Hàn lập hai tay bắt quyết niệm thần chú hướng về phía ma hồn nhẹ nhàng chỉ tay cự kiếm nhoáng lên một cái lúc sau trong nháy mắt biến mất trong không trung. Ngay sau đó tuy ra sau nhưng đến trước cả quý thủ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ma hồn không chút khách khí chém xuống. Ma hồn trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Hai tay trà sát lại một thanh cử nhận màu đen xuất hiện ở trong tay nó chém về phía cử kiếm đang hạ xuống. Cổ ma đã nhận ra phi kiếm này là bản mệnh pháp bảo của Hàn Lập liền nảy ra ý định độc áp một đao chém đứt cử kiếm làm cho đối thủ tâm thần đại tổn. Về phần đối phó với quý trảo đang bay tới cổ ma liền khinh thường nhấc tay. Một cỗ ma khí màu đen minh mông theo tay phun ra trong nháy mắt hóa thành một cái xúc tua màu đen liền đem quý trảo cuốn lấy vây chặt vào giữa. Quý trảo liều mạng xé sách bốn phía ma khí nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Ma khí giống như dòi trong ống xương hễ chặt đứt lại liền lại không thể thoát khỏi mảy may. Mà lúc này cử nhận màu đen cùng cử kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh người. Hắt mang thanh quang giao nhau. Toàn bộ cử nhận phát ra tiếng vù vù trầm thấp, không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình hiện ra chấn động như sóng gợn. Có điều cử kiếm tuy rằng bị ép lui về phía sau nhưng linh quang chớp động không hề tổn hao gì. Ma hồn cả hai đầu cùng lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hai khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nó tự nhiên không biết mấy cây thanh trúc phong vân kiếm tuy rằng bồi luyện không lâu cũng không có sam nhập canh tinh nên quy lực hữu hạn nhưng năm xưa đã được hàn lập dùng luyện tinh luyện chế qua một lần nên sự cứng rắn vượt xa pháp bảo bình thường. Nhân giới e là không có vật nào có thể trong nháy mắt chém gãy nó. Ma hồn lợi dụng sự chấn động cao độ của ma khí hình thành ma nhận tuy rằng sắc bén vô cùng có thể so sánh với phi kiếm lợi hại nhất của nhân loại tu sĩ nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt thanh cử kiếm do hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hình thành tự nhiên là chuyện lòng có dư mà lực không đủ. Ngay khi ma hồn cực kỳ sưởng sốt cử kiếm đột nhiên vang lên tiếng sấm vô số đảo điện quang màu vàng chợt bắn ra từ thân kiếm. Kim quang lóe ra cử nhận vốn đại chiếm thượng phong vừa tiếp xúc với diện hồ liền nhanh chóng tan rã. Cử kiếm không Cũng bị ngăn cản liền thuần thế mang theo diện hồn mà. ma hồn không nghĩ rằng cử kiếm là pháp bảo kim lôi trúc nên cả kinh. Bất quá. Bằng đồn tốt quý gì của hắn. Hát quang chợt lóe. Thân hình liền xuất hiện ở xa hơn mười trượng. Cử kiếm tự nhiên chém vào hư không. Sau khi mà hồn dừng lại thì sắc mặt đã trở nên âm trầm. Bốn bàn tay chập lại. Xuất hiện thêm hai khối hắc sắc quang cầu. Hắc quang chớp động, hai khối quang cầu hóa thành hai quang mâu màu đen, âm thanh ông minh vang lên. Mà hồn tắn lưới của mình, phúc, phúc, hai tiếng, hai ngụm tinh huyết từ miệng phun ra kích lên trên hắc mâu. Quang mâu lập tức run rẩy một trận, sau đó hóa thành màu đỏ. Mà ma hồn sau khi phun ra hai ngụm tiên huyết. Hai cách đầu đồng thời hiện lên vẻ ghể quải. Tựa hồ lần làm phép này làm hắn tổn hao không ít nguyên khí. Thanh sắc cử kiếm lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu ma hồn tiếp tục chém xuống. Lúc này bốn cánh tay ma hồn không do dự vung lên. Hai cây huyết mâu trong tay nhắm ngay cử kiếm ban tới. Huyết mang chợt lóe rồi biến mất. Ẩm Ẩm hai tiếng nổ vang lên. Kim hồ không ngừng chớp lóe nhưng hai cây quang mâu lại không bị tiêu diệt mà còn va chạm vào thân kiếm. Kết quả cử kiếm bị đánh văng ra mấy trường. Xoay vống vài lần. Linh quang trên thân kiếm cực kỳ tán loạn. Trở lên vô cùng ảm đảm. Sắc mặt hàn lập đang chỉ huy cử kiếm ở phía xa trở nên đỏ gắt nhưng sau khi thanh khí lóe lên thì đã hồi phục lại bình thường. Vì tâm thần của hắn tương thông với cử kiếm nên cũng chịu ảnh hưởng. May mà thần thức hắn cường đại. Điểm tổn thương đó không tính là gì. Nhưng Hàn Lập cũng không dám trần chờ điểm chỉ về phía xa xa. Cự kiếm ông Minh một tiếng, sau đó hóa thành hơn 10 đảo thanh mang đột nhiên tản ra, sau đó quay trở về. Còn muốn chạy. Đem mấy thanh phi kiếm này lưu lại hắn nói. Ma hồn vừa thấy phi kiếm bỏ chạy. Lập tức lớn tiếng quát sau đó ngoặt một cách về phía hai cây huyết sắc quang mâu, quang hoa chợt lói, huyết mâu trong nháy mắt đã hóa thành hai huyết sắc đại thủ mở ngoặt, bàn tay máu to lớn đóng ngoặt nhanh chóng đuổi theo. một khi nhìn thấy hàn lập sử dụng nhiều pháp bảo kim lôi trúc như thế, hắn đương nhiên không chịu để hàn lập dễ dàng thu hồi lại, mà ma hồn chính mình cũng xoay tròn một cái, ma khí toát ra lượng lớn. Hóa thành một đoàn u vân mở ngoặt. Mây đen đóng ngoặt bay sát theo sau. Hàn lập thấy thế trong lòng mừng thầm nhưng nét mặt không chút biểu tình có vẻ trần tính dị thường. Ngân phát lão giả ở một bên có chút đứng ngồi không yên. Lúc này tay lật lại. Một thanh tiểu kiếm màu vàng xuất hiện. Muốn trợ giúp hàn lập. Xin sư huyên đừng vội ra tay. Chờ khi vây khốn ma hồn kia, sư huyên xuất thủ cũng chưa muộn. Phi kiếm trong tay lão giả chưa kịp xuất ra, âm thanh của hàn lập đã truyền đến tay. Ngân phát lão giả nghe vậy liền ngẩn ra, sau giò xét xung quanh có chút giác ngộ, lập tức dừng lại. Lúc này huyết sắc đại thủ phía xa rõ ràng nhanh hơn mấy thanh phi kiếm nhiều. Thanh sắc cử kiếm bay được một chút đã bị hai đại thủ trước sau cản lại. Tuy mắt thấy hai huyết thủ to lên gấp mấy lần. Đỉnh chụp về phía phi kiếm nhưng hàn lập lại không chút hoang mang. Tay liền mắt pháp quyết. Phi kiếm vốn nhìn như bay tán loạn phát ra một tiếng ông minh. Đột nhiên liên kết lại một chỗ. Hóa thành một phiến thanh hà phá không bay đi. Độn tốc trong phút chốc đã nhanh hơn gấp đôi. Hai huyết sắc đại thủ đương nhiên chụp vào không khí. Trong lúc đó thanh sắc phi kiếm đã bay về tới đỉnh đầu hàn lập. Ma hồn ở trong ô vân ginh nộ. Hành động vừa rồi của đối phương thật có vài phần cố ý trêu trọc y. Sắc mặt ma hồn hiện giờ âm trầm như nước. Phất tay về phía hai huyết sắc đại thủ. Hai đạo huyết quang bay vụt trở lại. Sau đó xoay một vống rồi rơi vào trong tay hắn. Ma hồn hé miệng kêu to một tiếng. Ma khí quanh mười trượng ảo ảo sông tới Hàn Lập. Mà thân hình ma hồn nhoáng lên một cách đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy ma khí áp đỉnh. Hàn lập không khỏi những mày. Hắn phất tay. Kim sắc điện hồ trên người bắn ra. Hóa thành một tấm lưới điện lớn chặn ma khí lại. Đồng thời sử dụng thanh minh linh nhãn để quan sát tình hình. Nhưng lập tức trên mặt hàn lập lộ ra một tia kinh ngạc. Bốn phía trống không, không có bóng dáng của ma hồn. Hắn ngẩn đầu nhìn lên trên đồng dạng cũng chẳng thấy đâu. Hàn lập ngây người. Sờ sờ cầm nhưng sắc mặt lập tức biến đổi Nghĩ đến cái gì đó Nhất thời cầm lấy cánh tay ngân phát lão giả Không nói hai lời Hóa thành một đảo câu rồng bắn đi Ngay lúc này ở chỗ Hàn Lập vừa đứng có hai đảo huyết mang lóe sáng bắn thẳng lên phía trên Tiếp theo thân ảnh ma hồn hiện ra ở một chỗ phía dưới cách đó khoảng mấy trường Hai cái đầu đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn Lúc đánh lén Lúc đánh lén Hắn vốn cho rằng đã nắm chắc đến 9 phần thành công. Hàn lập trong lòng mắt to ma hồn âm độc, Nghĩ đến vụ tập kích từ bên dưới. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì cho dù có linh nhãn thần thông cũng thiếu chút đã bị chạm thành hai nửa. Hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào lớp áo giáp bằng tam sắc phể kim trùng và một tầng hộ thể linh quang vàng bạc trên người là có thể ngăn được đao mang của đối phương. Ngân phát lão giả ở một bên đầu vã mồ hôi, vẻ mặt cũng lộ ra sự sợ hãi. Ma hồn đứng tại chỗ. Nhìn thấy hàn lập khuôn mặt biến sắc. Con ngươi chuyển đồng vài cái. Sau đó âm trầm cười. Thân hình nhoáng lên lại hóa thành một đảo hắc mang bắn nhanh đến. Hàn lập mỉm cười. Hắc mang mới bay được khoảng mấy trượng thì kim quang bỗng nhiên ló lên. Một đảo kim ti bất ngờ hiện ra. Tấn công về phía ma hồn. Choang, một tiếng vang nhỏ, kim ti sau đó lóe sáng. Hắc mang bỗng nhiên bị chặn lại. Hai cây huyết sắc trường đao che phía trước nhưng theo thanh âm trầm muộn này. Hắc mang chợt bị bắn lùi lại hơn một trường. Hiện ra thân hình ma hồn có chút nghiêng ngả. Trên hai cách đầu đều lộ vẻ kinh hãi. Kim ti sau đó liền biến mất. Đại canh kiếm trần rút cuộc cũng đã được hàn lập phát động. Hàn lập giờ phút này hai tay bắt quyết, thần thức đồng thời liên lạc với tất cả kiếm quang, điều khiển toàn bộ kiếm trận. Một màn quỹ gì xuất hiện? Chỉ thấy vô số kim sắc ti tuyến, lói lên kim mang thoát ẩn thoát hiện xuất hiện bốn phía. Chúng vô thanh vô tức chớp đồng, không theo quy luật nào, chậm rãi thu nhỏ lại. Sắc mặt ma hồn trở nên âm lệ. Lúc này hắn mới biết mình đã sập bẫy bị hãm nhập vào trong một loại cấm chế không biết tên. Hắn kinh sợ, vung song đao lên. Mấy đạo huyết mang dao xoa bắn ra mở ngoặt bắn ra hình chữ chém thẳng tới chỗ Hàn Lập. Hơn 10 đạo kim ti đồng thời lóe sáng vài cái. Huyết mang trong phút chốc đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất vô ảnh vô tung. Ma hồn ngẩn ra, Đầu lâu phía trước lộ vẻ ngưng trọng Sau đó hừ lạnh một tiếng Hai cây huyết sắc trường đao tổ lại Hóa thành một huyết sắc cự nhận Bốn cánh tay cùng cầm nó chậm rãi chém thẳng tới trước Cự nhận tỏa ra huyết mang chói mắt Một đảo đao mang hình lưới liềm dài khoảng mấy trường xuất hiện Khí thế thật kinh người Đao mang to lớn liên tục chém vào kim ti Nhưng kim ti vẫn hiện lên dày đặc Mới tiêu diệt được vài thước Huyết quang trên đao mang đã biến mất, ma hồn rút cuộc cũng đã kinh hãi thực sự. Mà kim ti từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng thắt chặt lại. Do Hàn Lập đã từng thi triển đại canh kiếm trận một lần nên việc điều khiển nó so với trước đây thành thục hơn nhiều. Ngân Phát lão giả ở bên cạnh vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Lão không biết Hàn Lập có loại thần thông sâu không lường được như vậy. Ma hồn ở trung tâm liên tiếp thi triển nhiều loại độn thuật Khi thi hóa thành hắc khí nhàn nhạt, khi thi hóa thành hắc ti mỏng manh với mục đích trốn thoát khói kiếm trận nhưng đều bị kim sắc ti tuyến không ngừng sinh sôi ngăn chặn lại. Thậm chí cự nhận hắn cầm trong tay còn hóa thành bốn quái nhận nhỏ dài. Bốn cánh tay huy vũ tạo thành một cái huyết sắc quang câu bảo vệ toàn thân. Sau đó lại sông ra một lần nữa. Kết quả tình huống càng tệ kim ti chẳng những sắc bén gì thường, hơn nữa mỗi cách đều bao hàm cự lực. Nếu không phải huyết sắc quang nhận có thể tạm thời ngăn cản kim sắc ti tuyến thì có lẽ hắn đã bị loạn đao phanh thấy rồi. Mắt thấy kiếm trần co rút lại. Kim ti ngày càng tiến tới gần. Khoảng không gian hoạt động được chỉ còn cỡ mấy trường thì ma hồn rút cuộc cũng không nhìn được nữa. Ngửa đầu lên hú dài. Hàn lập hơi nhíu mày. Không biết đối phương muốn làm gì. Đột nhiên tên cổ ma ở trong ma hỏa cách đó hơn trăm trưởng cũng phát ra âm thanh tương tự. Tiếp đó một bóng người thật lớn từ trong hỏa diễm bắn nhanh ra, phi độn về phía Hàn Lập. Bên trong hắc sắc ma diễm cũng có một đại ma vật hai đầu bốn tay. Thân cao chừng sáu. Bảy trưởng Ẩm hiện trong hỏa quang. Độn tốc của hắn quả thực rất nhanh trong nháy mắt đã đến rất gần Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến. Sư đệ. Viện binh của chúng ta cũng tới rồi. Ngay lúc này, Ngân Phát lão giả ở một bên mừng rỡ nói với Hàn Lập. Hàn Lập sưởng sốt, một quang xoay chuyển đột nhiên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy hai phía chân trời đồng thời có hào quang trước đồng thêm hai nhóm tu sĩ đồng thời tìm đến. Điều này khiến Hàn Lập dập tắt đi ý niệm chạy trốn vừa hình thành. Hắn nhìn ma hồn bị vây trong kiếm trận một chút, sau đó lại liếc mắt về phía cổ ma đang bay đến. Trong lòng đã có chủ ý Hàn lập liền điểm chỉ về phía tử sắc hỏa điệu mở ngoặt Chim lửa màu tím đóng ngoặt đang bay trên đỉnh đầu Hỏa điệu lập tức sang hai cánh ra tấn công về phía cổ ma Sau đó tay hắn khẽ lật Huyết ma kiếm vốn đã thu hồi nay lại hiện ra Tay kia thì huyết quang chớp động Một lá huyết phù xuất hiện Ở trên bề mặt có huyết dao màu đỏ không ngừng di chuyển Chính là thứ hắn hao hết tâm cơ mới luyện trí thành công hàng linh phù. Tuy hàn lập đã từng sử dụng nó trong cuộc chiến với người mộ lan nhưng thời gian sử dụng không dài. Chỉ hao phí không đến một phần ba uy năng mà thôi. Bây giờ hắn lấy ra không chút do dự dán lên trên người. Huyết quang chớp động, linh phù lóe sáng sau đó biến mất không thấy tâm hơi. Một dao ảnh thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên người hàn lập. Dài hơn 10 trượng toàn thân màu đỏ, chính là bộ dáng bản thể của độc giao cấp 8 nọ. Giao ảnh sau khi hiện ra liền ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Cổ ma đang bay đến và ma hồn trong kiếm trận nghe được cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn ngân phát lão giả thì càng trợn mắt há hốc.